Đã anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là đói khát. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nghiên cứu của Hứa Thanh vừa có một chút tiến triển thì báo cát màu trắng xuất hiện đồng thời thì con chim Anh Vũ của Ngô Kiếm Vu đến truyền lời của đội trưởng buộc Cứ Thanh phải rời đi. Trong quá trình này thì Hứa Thanh lại phải đi cứu ảnh tử do một nhóm sinh vật tồn tại trên Đại Mạc à bắt giữ. Do là ảnh tử theo lệnh của Hứa Thanh đã bắt quá nhiều hung thú về làm thực nghiệm. Sau khi giải cứu được ảnh tử thì trên đường quay trở lại lại phát hiện ra cái tên gọi là à, Lý Hữu Phỉ. Cái tên mà được cho rằng là có nhiều hành động hiểm nghĩa hiệp đấy. Lúc này lại đang bị à, nhân viên của thần điện đuổi giết. Và Hứa Thanh cũng quyết định là sẽ đi quan sát một chút nếu thuận tiện thì cứu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở ngoài mấy chục dặm biên giới của thanh xa Đại Mạc có một con quái vật máu thịt đang bay nhanh. Thân hình của nó khổng lồ cao khoảng chừng tới năm trượng, có nghĩa là hơn 15 mét. Như một tòa núi thịt vậy, trên người mọc ra hơn 10 cánh tay và 7-8 cái biếu thịt trông như đầu người. Một cái biếu thịt trong đó rủ xuống tới ngực, thình linh tồn tại một gương mặt nó hoàn toàn thay đổi. nhìn kỹ chi tiết thì có thể thấy đó chính là lý hữu phỉ chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt của lão trắng bệch khí tức suy yếu thân thể biến dị nghiêm trọng mà thương thế đồng dạng rất ác liệt hình như mỗi một hơi vận hành tu vi đều khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão kịch liệt đau nhức thi thoảng lại phun ra máu tươi không cách nào cống chế được nhất là vị trí chỗ ngực tồn tại có một miệng vết thương xuyên thỏng qua xương sống cũng đã vỡ vụn không ít càng kinh người hơn là trên thân thể lão còn tồn tại rất nhiều bổ công anh, chúng nó đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh của lão, đồng thời còn có vô số miếng thịt mọc ra từ trên thân thể lão, kéo dài theo đầy đất, và lại còn đang lan tràn sinh trưởng ra. Tất cả mọi thứ khiến cả người lão, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là kết quả khi mà trong bão cát màu trắng, mà phía sau lưng lão trong cơn bão cát có hai đạo thân ảnh, hồng sắc không nhanh không chậm truy kích theo, toàn thân tản mát ra chấn động nguyên anh, còn có sương mù màu đỏ vờn quanh lực lượng gia trì đến từ xích mẫu hồng nguyệt khiến cho hai gã thần nô của thần điện này giống như đi lại bình thường ở trong báo cát màu trắng bọn họ rõ ràng là có thể nhanh chóng đuổi theo nhưng lại vô cùng nhàn nhã tựa như đang dắt chó đi dạo vậy lý hữu phỉ chạy nhanh lên đi chứ phía trước chính là biên giới sa mạc rồi phóng ra biên giới ngươi sẽ không bị làn gió của bạch mẫu hành hạ nữa còn có hơn 10 dặm nữa thôi sắp tới rồi Nhưng mà cho dù người trốn khỏi nơi này, vừa vặn nguyên rủa của chủ ta cũng tới biên giới bộc phát. Chốc lát, người nhớ kỹ nói cho ta biết là nguyên rủa của chủ ta bộc phát đau khổ hay là làn gió bạch mẫu này càng đau khổ hơn. Hoặc là người van cầu chúng ta, nói không chừng hai ta sẽ đại phát thiện tâm, trực tiếp kết thúc người. Trong mắt của hai tên thần nô của thần điện lộ ra ý tàn nhẫn, bọn chúng là trong lúc vô tình gặp phải lý hữu phỉ trong cơn gió bão màu trắng. ở trong đám thần nô ở thần điện bọn họ thì tên tuổi của đối phương cũng có một chút danh hảo nho nhỏ dẫu sao thì những năm gần đây người này không ngừng đánh chết tán tu có ý đồ gia nhập vào thần điện mặc dù không gây ra phiền toái gì lớn thế nhưng lại làm người ta cực kỳ chán ghét nhưng mà loại tiểu nhân vật này thích hợp dùng để câu cá cho nên trước khi nhân vật lớn không mắc câu thì bọn họ cũng khinh thường ra tay mà người này được cái là giỏi về ẩn giấu cho nên mới có thể sống sót đến bây giờ nhưng đối với hai tên thần nô bọn họ mà nói thì lý hữu phỉ này vẫn còn một chút giá trị nếu có thể tươi sống hành hạ lão đến chết bức bách trong nguyền rùa bộc phát như vậy biến thành di hải có thể đổi lấy một chút đồ thần điện cho nên mới có một bản như hiện tại mà giờ khắc này trong lòng của lý hữu phỉ cũng vô cùng tuyệt vọng lão biết là mình đã chạy trời không thoát khỏi nắng trận báo cát màu trắng này mặc dù trợ giúp mình tránh được người đắc tội trong khổ sinh sơn mạch khiến cho đối phương không có tiếp tục đuổi giết nhưng đồng dạng cũng mang lại cho lão tổn thương cực lớn thân thể lão vốn đã bị thương càng lúc càng suy yếu mà thần nô của hồng nguyệt thần điện lại xuất hiện càng làm cho một tia sinh cơ cuối cùng trong lòng của lão cũng ảm đạm xuống trốn không thoát rồi lý hữu phỉ cười thảm trong lòng nhưng năm này lão đã trải qua không ít khó khăn chắc trở khổ sinh sân mạch chỉ là muốn gia nhập vào nghịch nguyệt điện mà mãi lại không giết được thần nô tìm kiếm đồ lạc đàn lại càng ít cho nên lão thủy trung thiếu mất một người nữa Dạo gần đây lão dò xét được trong nhóm đệ tử, à trong đám đệ tử của đệ nhất, cường giả tán tu ở khổ, sinh sơn mạch. Có người bí mật trở thành thần nô, vì vậy lão mới mạo hiểm ra tay phục kích. Nhưng sau khi chém giết, lão còn chưa kịp mang thi thể đi, thì sư tôn của đối phương lên phủ thần thức xuống, khiến cho khiêu dẫn thân của lão tan vỡ và tiến tới việc truy tìm thẳng tới bản thể của lão. Nếu không phải là rõ trắng xuất hiện ngăn cản dấu vết, Bàn thề của lão hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng lão rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn vào gió cát màu trắng, một đường chạy trốn cho tới tận bây giờ. Sau khi nội tâm vô cùng tuyệt vọng, trong ánh mắt của lão lộ ra sự tàn nhẫn và kiên quyết. Cho dù có chết, lão tử cũng phải kéo theo một thằng chôn cùng. Trong lòng của Lý Hữu Phỉ hiện ra sát cờ mãnh liệt, đang muốn là xếp đặt thu hút hai tên thần nô của Hồng Nguyệt Điện sau lưng tới gần. Nhưng vào lúc này, phía sau lão bỗng chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng thét này lộ ra vẻ hoảng sợ, cho dù là gió đang gào thét mà cũng không thể đè xuống. Tiếng thét vang vọng bốn phương. Lý hữu phỉ sững sờ theo bản năng quay đầu, thấy được một màn khiến con người của lão co rút lại. Ở trong gió cát bão trắng màu, àm ở phía sau, cực kỳ đột ngột xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này toàn thân màu tím to bằng một người. một phát chộp được tên thần nô của thần điện kéo vào trong gió. Toàn bộ quá trình là cực nhanh, tên thần nô kia không có cách nào vùng vẫy, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thề lương chuyển ra. Và lại lúc bị kéo vào trong gió, thân thể tên thần nô lảnh liền nhanh chóng héo rũ đi, thật giống như là sinh cơ bị cắn nuốt vậy. Giờ phút này một tên thần nô khác bên cạnh sắc mặt đại biến, hình như cảm nhận được sinh tử nào đó. Không cách nào tin được, thân thể run rẩy mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hô hấp của lý Hữu phỉ rồn rập, lão không biết nguyên do cụ thể của một màn này, nhưng hiểu rõ đây là một cơ hội để mình chạy trốn khỏi chết. Thế là không chút trần chừ cũng không để ý đến thương thế nghiêm trọng, lão bộc phát tu vi toàn thân cấp tốc lao về phía trước. Trong chốc lát liền kéo dài khoảng cách, điên cuồng chạy trốn và rời xa nơi đây. Mà trong cơn bão táp, tên thần nô khác căn bản là không có tâm tư để ý lý Hữu phỉ chạy trốn. Giờ phút này trong lòng gã dâng lên sóng gió ngập trời, Một chớp mắt vừa rồi gã cảm nhận được khí tức và chấn động của xích mẫu Trình độ nồng đậm đã vượt qua hết thể thần bộc mà gã từng chứng kiến ở trong kiếp này Ngay cả thần sứ cũng không thể sánh bằng Thần linh Trái tim của tên thần nô này run rẩy đến cực hạn Khí huyết và tu vi trong cơ thể đều rung động lắc lư Thân là người được ban phúc gã rõ ràng biết được cảm giác của mình không thể sai được Bàn tay giết chết đồng bạn của chính mình kia đúng là tràn ra khí tức thần linh chủ thượng của mình giờ phút này trong lúc thân thể gã run rẩy bị ký thức kia chấn nhiếp một giọng nói linh hoạt kỳ ảo ung dung truyền tới từ trong gió tôi tớ của ta đến chỗ của ta đến đây. giọng nói trong bão cát lý hữu phỉ không nghe được giờ phút này lão đã rời xa nơi đây không ngừng tới gần biên giới thế nhưng tên thần nô thì nghe được rất rõ ràng thân thể của gã run rẩy nơi truyền ra âm thanh ẩn chứa ký thức của xích mẫu khiến cho thân thể gã trong nháy mắt tựa như mít Mất đi hết thảy năng lực chống cự Trong cơn run rẩy điên cuồng Gá theo bản năng đi tới phía đó Từng bước một tiến vào trong gió Rồi bị bão cát màu trắng bao phủ Hồi lâu sau thì trong bão cát đi ra một người Trong mắt lập rè ánh sáng màu tím Những lời đi qua chấn động Đến từ tử nguyệt khúc tán ra Trong gió trắng Một màn màu tím này thật giống như thần linh phủ xuống thực sự Cho đến khi đi ra hơn 10 trượng Cánh sáng tím trong mắt hứa thành Mới chậm rãi tiêu tán Hắn nấc một cái Đích xác nhán phán đoán, nguyên rùa trong cơ thể những tù sĩ thần điện này được chuyển hóa thành chúc phúc, đã trở thành căn nguyên tín ngưỡng của họ. Bọn họ càng ngày càng thờ phụng Hồng Nguyệt xích mẫu, lực lượng chúc phúc lại càng đậm đặc, có thể khiến bọn họ mượn việc này mà thu hút lực lượng của Hồng Nguyệt tương ứng. Kể từ đó, đối với ta mà nói, thôn phệ lực lượng tín ngưỡng của họ có thể gia tăng thần, thần quyền tử nguyệt của ta, mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng lại rất ngon. Hứa thành liếm môi đối với hắn mà nói thì thôn phệ thần nô có tu vi nguyên anh không có phức tạp như vậy bởi vì tồn tại tín ngưỡng cho nên hắn chỉ cần tràn ra thần quyền của tử nguyệt đối phương tự như là thức ăn biết đi sẽ tự hướng về phía hắn nhưng nếu là thần bộc có tu vi linh tảng thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa Hứa thành nhớ lại nữ tử áo đỏ mình từng gặp ở dưới thiên hỏa hải mà trong lòng cảm cái mặt khác ta cũng không làm được điểm này với chúng sinh của tế nguyệt đại vật bởi vì nguyên rùa trong cơ thể bọn họ không được chuyển hóa thành tín ngưỡng hồng nguyệt xích mẫu. Hứa Thanh vừa đi về phía trước vừa trầm ngâm, trong cơ thể dần truyền đến âm thanh khô quắt, tiến tới dâng lên một cỗ cảm giác đói khát, dường như ăn chút tín ngưỡng hồng nguyệt này đã khơi gợi bản năng khiến hắn có một loại kích động muốn tiếp tục thôn vẹn Hứa Thanh dừng bước sau khi cảm thụ liền nhíu mày, ăn tín ngưỡng của bọn họ tại sao lại xuất hiện cảm giác đói khát này? Hứa Thanh suy tư, nhưng mà cảm giác đói bụng này không phải là rất mãnh liệt. Hắn rất nhanh liền đè nó xuống Bước chân cũng theo đó nhanh hơn Cho đến khi tàn biến trong bão cát Sau cả buổi trời Ở biên giới của thanh xa Đại Mạc Ưa thành men theo tung tích của ảnh nhãn Thấy được một tòa núi thịt hư thối Chính là Lý Hữu Phỉ Gió trắng thổi qua Giấy lên đất cát trên mặt đất Cũng khiến những cây cỏ màu trắng lay động Giờ phút này Lý Hữu Phỉ nằm trên đất Không nhúc nhích giống như tử thi vậy Thân hình năm trượng của lão tràn ra Một mùi khó ngửi Ngay cả gió quét tới cũng đều khó có thể khiến cái mùi này tiêu tán. Từ xa đã có thể ngửi được rồi, khiến người ta thực sự mà nói là vô cùng buồn nôn. Từ xa có thể thấy rất nhiều bộ vị trên người lão cũng đã nát đến tận xương cốt. Cả người bị mùi vị tử vong bao phủ. Thứ khiến cho lão biến hóa như thế, không chỉ là quỷ dị do gió trắng mang đến, mà còn có nguyền rủa xích mẫu trong cơ thể bộc phát. Tất cả mọi thứ cùng ảnh hưởng đến cả thân thể lẫn linh hồn của lão. trên cơ bản lão đã cách cái chết không xa hoặc chuẩn xác mà nói giờ phút này lão đã bước được nửa chân vào trốn hoàng tuyền rồi chỉ còn hơn nửa bước nữa tựa hồ chỉ còn là một tia ý chí không căm lòng cưỡng ép giữ lại một đám sinh cơ không muốn biến mất nhưng mà cái loại vùng vẫy này lại mang đến cho lão nhiều thống khổ đi cảm với sự hành hạ rất khó mà có thể chịu đựng nổi hmm. Hứa Thanh đi tới bên người Lý Hữu Phỉ, đưa mắt nhìn thương thế của Lão, sau đó lắc đầu, không cứu sống được. Tuy rằng Hứa Thanh có giải nạn đan, nhưng mà đan dược này bây giờ chỉ có thể hóa giải đau khổ, liên tục mang đến trước lúc nguyên rủa chưa hoàn toàn bộc phát, chứ không thể làm giảm nguyên rủa thậm chí trên phương dược lý luận, nó còn gia tăng số lượng nguyên rủa đó là đẳng khác. Cho nên, giờ phút này nếu như mà cho Liễu Phỉ ăn giải nạn đan, thì chẳng những không có hiệu quả thậm chí một tia sinh cơ cưỡng ép giữa lại kia cũng bị nguyên rủa bộc phát mà lập tức tòi mạng ngay không thể nào giữ lại được nếu không có cách nào cứu hứa thanh liền thu hồi ánh mắt cũng gọi ảnh nhãn trở về chuẩn bị rời khỏi nơi đây thế nhưng khi mà vừa đi được vài bước hắn bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn qua thân thể gần như là thi thể của lý hữu phỉ mà trong mắt lộ vẻ trầm ngâm Hình như là có chút gì đó không đúng thì phải. <cười> Lấy nguyên rổ của xích mẫu, khi bộc phát thì đáng lẽ, lão ta không thể nào kiên trì lâu như vậy mới đúng, và cũng không thể nào tồn tại một tia sinh cơ, cho dù là một tia thì cũng không có khả năng. Điều này không hợp lý. Trong lòng hứa thanh nổi lên một chút hứng thú, quay trở lại bên cạnh Lý Hữu Phỉ. Lần này hắn quan sát càng cẩn thận hơn, cho đến một lát sau, hứa thành bỗng dơ tay phải lên nhấn một cái... bắt lấy thân hình của lý hữu phỉ rồi nhanh chóng bay về phía xa đi ra khỏi phạm vi của thanh sa đại mạc đi tới một ngọn núi cách đây ngoài ngàn dặm hứa thành đảo ra một cái động quật ngắm liễu phỉ vào trong sau đoán xóa đi dấu vết ở bốn phía đi tới bên người liễu phỉ tỉ mỉ nghiên cứu lúc này hắn thi thoảng giơ tay cắt thân hình hư thối của đối phương lấy chút máu thịt để quan sát cho đến một ngày sau trong mắt hứa thành lộ ra tình mạng hắn đã tìm được nguyên nhân và cũng nghiệm chứng được suy đoán là do bạch phong bạch phong thôi hóa khiến sinh cơ trên thân thể của liễu phỉ lấy trạng thái vô tự liên tục tăng vọt lên mục đích của cỗ lực lượng này là vì cung cấp chất dinh dưỡng cho trứng của côn trùng để cho chúng nó phát triển nhưng cũng chính vì điểm này mới khiến cho liễu phỉ sau khi nguyền rủa bộc phát trong cơ thể lại không có lập tức tử vong trên người của lão lực lượng bạch phong và nguyền rủa đã tiến hành đối kháng ở một trình độ nhất định mặc dù còn không mạnh bằng nguyền rủa nhưng cuối cùng lại để cho liễu phỉ bảo lưu lại một tia sinh cơ hứa thành thay đổi sắc mặt có thể đối kháng với nguyền rủa của xích mẫu rốt cuộc thì bạch phong này có lai lịch thế nào trong mắt hứa thành lộ ra kỳ mang ngồi xổm người xuống lại cắt một chút máu thịt của liễu phỉ lấy ra từng hạt cát sỏi trứng côn trùng trong cơ thể lão còn có những cây bổ cung anh kia cũng là như vậy quá trình này rất tàn nhẫn cần phải cắt mở vô số máu thịt một chút thịt hư thối càng là chạm vào một cái thì liền hóa thành nước đen chảy xuống tràn ra mũi tanh tưởi nhưng hứa thanh được cái là rất kiên trì hắn giống như một vị công tượng vô cùng chuyên chú không quan tâm tới tài liệu như thế nào chỉ cẩn thận tạo hình rất nhanh dưới bàn tay của hứa thanh thân thể lý hữu phỉ có vô số miệng vết thương có nhiều chỗ hứa thanh dứt khoát trực tiếp một đào cắt đoạn sau đó cất kỹ cái đoạn máu thịt dung hợp giữa nguyền rủa và bạch phong đó đi mà theo từng quả trứng côn trùng được cắt mổ lấy ra lý hữu phỉ đã mất đi đầu nguồn hấp thu sinh cơ thân thể bị bạch phòng thôi hóa đã có thêm dư lực để đối kháng với nguyên rủa. Mặc dù không thể kháng cự lại nguyên rủa, nhưng mà trong khi nguyên rủa bộc phát, sinh cơ của liễu Phỉ cuối cùng vẫn là tiếp tục kéo dài, giờ phút này không hề tiêu tán. Nhưng mà thật ra điều này cũng không có tác dụng gì, dựa theo hứa thanh phán đoán thì nhiều nhất chỉ dăm 3 ngày, sinh cơ trong cơ thể liễu Phỉ lại hao hết, sau đó thì vẫn sẽ bị nguyên rủa thôn phệ như trước. Nhưng mà việc này cũng đã cho hứa thành một cái dẫn dắt rất lớn. Lý Hữu Phỉ này cũng là mạng lớn, lấy trạng thái của lão bây giờ ngược lại không phải là không thể thử sử dụng giải nạn đan một lần. Cố Thành suy nghĩ một chút lấy ra một viên giải nạn đan nhét vào trong miệng Lý Hữu Phỉ, tiếp theo hắn phất tay bay ra mấy trăm sợi tơ mổ tím đâm toàn bộ vào cơ thể của Lý Hữu Phỉ. Giải nạn đan chỉ là cái thứ nhất, Cố Thành dự định sẽ nghiên cứu chiều sâu của Lý Hữu Phỉ này một chút, lấy thân thể lão làm tài liệu, dựa theo phương pháp luyện chế giải nạn đan Để thử nghiệm, luyện thử một chút xem sau. Dù sao đại khái khả năng thì cũng chết. Nếu như lão có thể thực sự sống sót, thì về sau ta có thể trong quá trình nghiên cứu dùng bạch phong để làm một phương hướng. Hứa thành quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, vừa nghiên cứu vừa luyện chế. Sau một ngày hắn mang theo Lý Hữu Phỉ rời đi, dựa theo phương hướng mà anh Vũ đã không thiết sống nữa, chỉ dẫn để đi về phía trước. Trên đường đi tới lúc nghỉ ngơi thì lại tiếp tục luyện chế Lý Hữu Phỉ. dưới sự nghiên cứu của hắn nguyên rùa bộc phát trên người liễu phỉ đã bắt đầu giảm bớt mặc dù số lượng nguyên rủa gia tăng nhưng mà mỗi lần lão chuẩn bị ngỏm, hứa thành đều cho lấy ra một chút máu thịt đã bị cắt lúc trước của lão nhét vào miệng vết thương của lão sau đó những thứ máu thịt này liền tự động nhanh chóng dung nhập mà sinh cơ của lão rõ ràng lại lần nữa xuất hiện việc này khiến cho hứa thành rất vui mừng hắn cảm thấy đây chính là tài liệu thực nghiệm mà mình bấy lâu tha thiết hước mơ cứ như vậy một tháng trôi qua lúc này hứa thanh đã xâm nhập vùng tây bộ của tế nguyệt đại vực vào đêm ngày hôm nay trong một sân cốc sau khi kết thúc luyện chế đối với lý hữu phỉ hắn thu hồi những bộ phận sợi tơ của mình lại lấy ra giải nạn đan do máu thịt của lý hữu phỉ chế tạo để cho lão ăn và giải nạn đan này khác hẳn so với những giải nạn đan tầm thường ở trong khoảng thời gian này sau khi hứa thanh nghiên cứu lý hữu phỉ hắn đã làm ra một lần cải tiến trọng đại đối với giải nạn đan bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn thiện được quá trình tỉnh rồi thì đừng có giả chết nữa sau khi cho lão ăn giải nạn đan xong hứa thanh nhản nhạt mở miệng thân thể lý hữu phỉ run lên hai mắt mở ra hoảng sợ và phức tạp nhìn hứa thanh thật ra thì lão đã thức tỉnh 3 ngày nhưng sau khi lão phát hiện hứa thanh đang nghiên cứu chính mình sợ hãi trong lòng khiến cho lão không dám lộ ra cho đến khi lão phát hiện hứa thanh trong 3 ngày này rõ ràng cho mình ăn đan dược kỳ dị tiêu tán nguyền rủa đang liên tục bộc phát trong cơ thể một màn này khiến lão vô cùng chấn động, lão cũng không ngu, kinh nghiệm rất phong phú, cho nên lão rất nhanh liền suy đoán đan dược mình ăn là thứ gì, mà cái suy đoán này khiến cho đầu óc của lão trống rỗng, rất lâu không hồi phục tinh thần. thực sự là trong ba ngày này lão nhớ rất kỹ đối phương đã cho mình ăn tới tám quả, ta tự bán cả mình đi cũng không đủ để mua một quả, hắn đến cùng là có mục đích gì với ta? mấy ngày này liễu phỉ một mực run rẩy suy tư đáp án của vấn đề này ở trong lòng. giờ phút này bị hứa thanh vạch trần là mình giả chết lão tha bản năng thấp giọng mở miệng muốn xác định suy đoán của mình đại sư đồ mà ngươi cho ta ăn có phải là giải nạn đan hứa thanh bình tĩnh mở miệng dù đã đoán được nhưng giờ khắc này sau khi nghe được đáp án trong đầu lý hữu phỉ vẫn nổ vang run rẩy hỏi một câu vậy vậy ta đã ăn bao nhiêu trong một tháng này không sai biệt lắm là hơn trăm quả hứa thanh tính toán một cái rồi nhìn lý hữu phỉ Nếu Phỉ nghe vậy đôi mắt trợn to Yết hầu cũng lên xuống vài cái Lão biết rõ giá trị của giải nạn đan Đó là đan dược mà ngay cả linh tàng cũng điên cuồng Vậy mà chính mình ăn hơn trăm quả Lão tin tưởng đây là sự thật Bởi vì ba ngày vừa rồi mình đã ăn 8 quả rồi Nếu như việc này truyền ra Tất nhiên sẽ khiến cho bên ngoài xuất hiện phong bạo Mà đối với lão mà nói giờ khắc này, Lão cảm giác mình thực sự giống như một tên ăn mày Rồi có một ngày bỗng nhiên Một vị đại ca đi tới Sau khi liếc mắt nhìn mình liền tiện tay cho mình vài tỷ viên tiên thạch giờ khắc này lão đã không muốn cân nhắc tại sao lại như thế nữa cũng không lo lắng mục đích của hứa thanh lão run rẩy trực tiếp quỳ về phía hứa thanh đại sư mặc kệ lão nhân ra ngài làm gì với ta đều không sao cả ngài thực sự đã cho ta quá nhiều hứa thanh liếc mắt nhìn liễu phỉ vừa muốn mở miệng nhưng thần sắc lập tức ngưng tụ ngẩng đầu nhìn ra phía xa xa ngoài sơn cốc nơi này là chỗ sâu trong tây bộ của tướng nguyệt đại vực giờ phút này sắc trời ảm đạm bát phương không có ánh sáng bên trong đều là một mảng u ám chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cỏ dại mọc lan tràn bên ngoài sơn cốc mà gió ban đêm cũng rất ương ngạnh thổi từ bên ngoài tới hóa thành những âm thanh vù vù và truyền tới một chút âm thanh gọi là cua trường gõ trống ồn ào hình như bên ngoài sơn cốc có không ít người đang tới gần trong mắt hứa thanh lóe lên quang mang âm u Lý Hữu Phỉ cũng có chỗ phát hiện, vội vàng từ trong tư thái quỷ bái đứng lên, một bộ trung thành hộ chủ, đã đoạt mất vị trí của Lão Tổ Kim Cương Tông. Lão Tổ Kim Cương Tông cũng bày ra, kinh miệt đảo qua Lý Hữu Phỉ, sau đó nhìn về phía cửa vào sơn cốc. Rất nhanh, âm thanh ồn ào mãnh liệt, một đám thân ảnh từ bên ngoài đi tới, ánh vào trong tầm mắt hứa thanh. Những thân ảnh kia rất đặc thù, lại là từng cỗ tượng đất mặc áo bào, trọn vẹn có hơn cả trăm. phía trước gõ chiêng, phía sau đánh trống, hơn 10 cỗ tượng đất chính giữa còn vác cả một cái điện thờ bằng đá trên đỉnh đầu. ở trong bàn thờ có thờ phụng một pho tượng nê hổ ly, có nghĩa là con hổ ly bằng đất, mặc áo bào màu hồng, trên mặt còn bôi son, chét phấn, không hề nhúc nhích giống như tử vật vậy, sự xuất hiện của bọn nó khiến cho bốn phía thổi lên gió lạnh đảo qua sơn cốc, khiến cho cỏ dại trên mặt đất rối loạn. Nhưng mà hình như không để cho hứa thanh và liễu phỉ vào trong lòng. Những cô tượng đất này chỉ quan tâm mục đích của mình đi ngang qua trước mặt bọn họ. Ánh mắt hứa thanh quét qua trên thân những người tượng đất ấy. Hắn đã quen với cái sự kỳ quái của phiến thế giới này. Dưới mắt cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hiểu rõ, là, hiểu rõ là những loại tồn tại như thế, bình thường đều là ức hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh cho nên không cần để ý. Nhưng mà nếu như chính mình đã cản đường, vậy không cần phải quá cường thế. vì vậy thần sắc quán như thường tràn ra chấn động tu vi lui ra sau vài bước tránh ra một con đường mặc kệ cho đám tượng đất kia cua trường gỗ trống đi ngang qua trước mặt cho đến khi điện thờ được nâng cao càng lúc càng gần đến lúc tới ngay trước mặt hứa thành Nê hồ ly trong đó bỗng nhiên ngẩng đầu quay qua nhìn hứa thành và liễu vỉ đôi mắt bằng đất vào thời khắc này xuất hiện chấn động lại hóa thành như bảo thạch tràn ra vẻ óng ánh càng có thần thái nhấp hồn người ta lưu chuyển ở bên trong. Ngay sau đó một giọng nói lười biếng mang theo sự quyến rũ của nữ tử hiện ra một tia hoài ý muốn chuyên ra từ trong miệng của nê hổ ly. Nguyên dương sau Thế mà lại có nguyên dương tu vi nguyên anh và lại còn thuần khiết như thế nửa điểm cũng không có từng bị thái bổ qua ý ở đây là chưa từng bị đóng gạch. Thế giàn hãn hữu giọng nói mềm mại quyến rũ tựa những sợi tơ lụa vùng bay khắp bốn phía rơi vào trong tai mà thấm cả vào thần hồn khiến cho người ta theo bản năng có chút nhộn nhạo, chỉ muốn cởi ngay quần áo. Hứa Thanh nhíu mày nhìn Liễu Phỉ, Liễu Phỉ sững sờ vội vàng lắc đầu thốt lên: Ta không còn nữa, sớm đã không còn rồi. Từ lúc ngưng khí, ta đã mất trinh. Nê Hồ Ly ghét bỏ nhìn qua Liễu Phỉ nhàn nhạt mở miệng, cái thứ giờ bẩn từ nơi nào tới không biết. Nói xong nàng tiếp tục liếc về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra mị ý, nhìn như là đã nhìn ra ngụy trang của Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Rõ ràng nhìn con trông tuấn tú như thế. Nhìn thấy người thì con noi nai trong lòng ta liền chạy loạn. Trong lúc nói lời này nê hổ ly đứng lên bước xuống điện thờ thân thể lay động sáng ngời biến thành một thiếu phụ thiên kiều bá mị. Theo nàng đi tới thì hai ngọn núi ở bên trên dấy lên từng trận sóng cả. Cây eo như một chiếc tay kia rất nhỏ, phối hợp với bổ mông vảnh cao. liễu phỉ nhìn qua liền hít vào một hơi trái tim theo bản năng đập dồn dập thẩm hồ yêu nghiệt, nhất là trên người nàng còn có một lớp vải mỏng màu đỏ nửa kín nửa hở, giống như tùy thời có thể tụt xuống mà làn da óng ánh, dáng người có lồi có lõm, bên trong lay động khiến cho người ta hiện ra ý muốn âu yếm, dường như có thể mọc dễ nảy mầm ở trong lòng người khác ánh mắt thừa thành lạnh như băng nhìn ra tu vi yêu nghiệt này cũng là nguyên anh do phút này ảnh tử dưới nhân ở dưới chân tản ra mà đúng lúc nữ tử này đi xuống khỏi điện thờ bước chân lại đạp xuống mặt đất anh tử lập tức rung động lắc lư cuốn ngược mà về làm ánh mắt trở thành ngưng tụ lại nữ tử liếm liếm mở môi mỉm cười mở miệng công tử mặc dù ta và ngươi đều là nguyên anh nhưng ngươi không có biết bối cảnh và lai lịch của ta ta cũng không muốn lấy thế đẻ người lại càng không nguyện dùng sức mạnh để đổi lấy tiểu khả ái làm cho người ta chịu mến như ngươi như vậy sẽ làm hỏng mất phong tình cho nên Chúng ta có thể thương lượng mọi chuyện cho thật tốt. Người cứ báo giá đi. Hứa Thanh chầm mặc, hắn lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, mà Linh Nhi giờ phút này cũng đã thỏ đầu ra khỏi cổ áo hắn, giận đến phùng má. Trong mắt mang theo ý hung hăng, lân phiến trên người cũng nổi lên, gắt gao nhìn trầm trầm vào nữ tử. Nữ tử bỏ qua Linh Nhi, ánh mắt quét qua trên mặt Hứa Thanh xuống dưới, cho đến khi nhìn tới chân, lại quay lên nhìn đối mắt với Hứa Thanh, nhịn không được liếm liếm môi. tỉ tỉ sẽ không bạc đãi người đâu nói xong nàng lấy ra một cái hổ lô thoáng lắc lắc sau đó mở miệng nơi này có chín quả giải nạt đan vốn là 10 quả nhưng lần trước có người dùng 20 thiên hỏa tinh màu đỏ mua đi một quả nhưng mà ta cũng có thể cho người. ngươi thấy thế nào cửa thành sững sờ nữ tự nhìn biểu cảm của hứa thanh thì đáy lòng càng nóng lại phất tay lấy ra một đoạn xương cốt màu bạc tươi cười mở miệng đây là cốt đan của một vị đại năng cổ linh tộc rất có lợi cho tiểu xà cười của ngươi muốn không? Linh Nhi cũng xứng sở, sau đó nghiến răng tiếp tục nhìn hầm hầm, dáng nhịn không có nhìn vào khúc xương cốt kia. Nữ tử khẽ cười một tiếng, sau khi suy nghĩ một chút lại lấy ra vật phẩm tương tự. Cái này rõ ràng là một bộ phận cơ thể người, màu vàng, hình dạng như trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn hình như là trái thận. Đây là một cái bảo bối, năm đó có một cuồng đồ, cắn qua xích mẫu một cái, tiếp đó thân thể liền bị tách rời. Có người đưa quả thận này cho ta. Nếu như công tử đồng ý theo giúp ta vài ngày, sau khi kết thúc thì có thể cầm đi mà ăn, bồi bổ lại chỗ thiếu hụt cho thân thể. Hứa thanh nhìn qua quả thận một lần nữa xứng sở, linh nhi thì khẩn trương, lý ưu phỉ thì mờ mịt, lão bông nhìn thực sự hâm mộ hứa thanh. Mắt thấy hứa thanh không trả lời, nữ tử thở dài. còn trẻ cho nên không biết tỉ tỉ tốt, lại đi coi tiểu xa trở thành bảo bối. Cũng được. công tử giữ gìn kỹ nguyên dương của chính mình. Về sau nếu như nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới đây tìm ta, giao dịch của chúng ta một mực được thành lập. Nữ tử nói xong quay người lắc lư cái mông đít, phát huy tác dụng vô cùng của cái bóng lưng mê người đi tới điện thờ lại hóa thành nê hồ ly. Mà tượng đất ở bốn phía từ đầu đến cuối đều mặt không cảm xúc, do phút này nhấc điện thờ lên, tiếp tục đi về phía trước. Gió lạnh từng cơn, chúng nó xuyên qua sân cốc đi xa không quản tung tích. Sơn Cốc hoàn toàn rơi vào yên tĩnh Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Nê Hổ Ly rời đi Mà trong mắt lộ vẻ trầm ngâm Linh Nhi thì lo lắng không yên nhìn Hứa Thanh Liễu vì ở bên cạnh không biết nói gì cho phải đáy lòng vô cùng phức tạp lá cảm thấy là chính mình Sau khi rời khỏi Thanh Sa Đại Mạc Sự tình mỗi ngày nhìn thấy đều là không thể tưởng tượng Hứa Thanh ca ca Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng Trên người của nàng Không hề có nguyền rủa Hứa Thanh bình tĩnh nói Lời hắn vừa nói ra, linh nhì nhẹ nhàng thở ra, mà liễu phỉ nghe được thì tâm thần liền chấn động. Ý của ngài là, nàng đến từ ngoại vực sau. Hứa thanh lắc đầu. Đê hồ ly này tới đột ngột trong khoảng thời gian ngắn, hắn thực sự có chút không phân biệt rõ đối phương là thực sự đi ngang qua hay là chuyên môn tới đây. Nhất là những vật phẩm đối phương xuất ra, mỗi thứ đều rất không tầm thường, mà giải đạn đan bị mua đi kia cũng khiến hứa thanh có chút do dự. Hắn không biết có phải chính là cái quả mà mình đổi được ở nghịch nguyệt điện kia không. Còn có quả thận kia nữa. Hứa Thành do dự nhưng vô luận thế nào nơi này cũng không nên ở lâu. Cho nên hắn quay người nhoáng cái bay ngược về phía sơn cốc. Lý Hữu Phỉ vội vàng đuổi theo. Bọn họ rất nhanh liền rời khỏi. Thời gian cứ thế trôi qua nửa tháng. Ở trong nửa tháng này Hứa Thành dựa theo chỉ dẫn của anh Vũ một mực di chuyển trên đường. Nhưng mỗi ngày hắn đều bỏ ra một ít thời gian để nghiên cứu Lý Hữu Phỉ. thu được linh cảm luyện chế đan dược từ trên người lão sau đó liền thử nghiệm cải biến giải nạn đan lúc đầu liễu phỉ còn rất khẩn trương nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua dần dần lão cảm thấy không đáng kể mỗi ngày nuốt vào mấy quả giải nạn đan khiến cho lão cảm thấy có bán mình bao nhiêu lần cũng không mua nổi nếu đã như thế thì cứ chấp nhận thôi mà nguyên nhân lão rời khỏi khổ sinh sân mạch ở trong nửa tháng này hứa Thành cũng đã hỏi qua sau đó liền biết đối phương đã đắc tội với một vị lão tổ ở trong khổ sinh sân mạch Mặc quy lão tổ kia có tù vi quy hư Là tán tu thuộc về nhóm đệ nhất cường giả Trong cổ sinh sân mạch Quan hệ với thần điện và nghịch nguyệt điện Đều rất thuận lợi Thời gian trôi qua cũng khá là thoải mái Vì hoàn thành khảo hạch của nghịch nguyệt điện Cho nên ta mới bất đắc dĩ giết đệ tử của lão Nhớ tới việc này Liễu phỉ lén lút nhìn hứa thanh Sau khi thở dài lão cảm thấy là mình rất là thiệt thòi Mặc dù giết người mà lại không cầm đi được Thi thể Sở dĩ liếc trộm hứa thanh là bởi vì nửa tháng này lão nhìn thấy chỗ hứa thanh có thi thể thần nô chính là hai tên tu sĩ truy sát mình trong bạch phong hai cỗ thi thể này cũng là vật hứa thanh nghiên cứu thi thoảng lúc đang nghiên cứu liễu phỉ gặp phải bình cảnh trên phương diện suy nghĩ thì hắn sẽ lấy bọn họ ra giải phẫu theo thời gian trôi qua thủ đoạn giải phẫu cũng càng ngày càng sắc bén có đôi khi phải móc nội tạng ra cắt mở từng chỗ để xem xét có đôi khi phải đập nát xương cốt để xem tủy mỗi một lần đều là người đầy cảm giác và vết máu ám sắc, Hứa Thanh cũng bởi vậy mà phát hiện tù sĩ Thần Nô có một đặc điểm, đó chính là nội tạng tồn tại trình độ xâm nhập khác nhau. Mặc dù nguồn rõ thân thể của bọn họ đã trở thành tín ngưỡng, nhưng hiển nhiên là không hoàn toàn. Không biết là thần bọc có tu vi linh tàng thì sẽ thế nào. Hứa Thanh trầm ngâm. Mỗi lần tới giờ phút này, Liễu Phỉ đều run rẩy. Mặc dù Hứa Thanh giải phẫu thi thể không có tiếng kêu thảm thiết gì truyền ra, nhưng Liễu Phỉ mỗi lần đều tận mắt thấy được. Trong lòng không tự chủ được mà dâng lên sự căng thẳng mãnh liệt. Lão cảm thấy mình cũng là hạng người hung tàn, nhưng so sánh cùng với đại sư thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà khiến lão sợ hãi nhất chính là sợ rằng có thể vào một ngày nào đó, đại sư cũng nảy sinh ý niệm nghiên cứu thi thể mình ở trong đầu. Trong lúc não còn đang run sợ trong lòng thì bọn họ cũng cách à, âm tự trường hà phía tây bộ ngày càng gần. mà hứa thanh cũng đã bổ sung toàn bộ tia khuyết điểm nhỏ nhặt sau cùng của giải nạn đan, khiến cho nó trở nên càng ngày càng hoàn thiện hơn. Giờ phút này trên một đỉnh núi, cách Tự âm Trường Hà còn khoảng một tháng lộ trình, liễu phỉ năm đó đã hôn mê. Hứa thanh vừa kết thúc nghiên cứu, đưa mắt nhìn liễu phỉ hôn mê, chú ý tới sinh cơ thân thể lão đã bình thường, vì vậy không để trong lòng. Nhìn qua đan dược luyện chế giả trên tay, hắn lộ ra vẻ thỏa mãn, đan dược này là hứa thành bận nhờ thân hình kỳ dị của liễu phỉ lại phối hợp với hai cỗ thi thể thần nô trong trong ngoài ngoài nghiên cứu cuối cùng cải tiến ra được bề ngoài thì nó không có khác biệt quá lớn với những giải nạt đan tầm thường cũng là năm màu rực rỡ chỉ là cẩn thận quan sát ra mơ hồ phát hiện ra màu sắc ẩn chứa trong bạch sắc cho nên sắc thái tổng thể nó thoáng phai nhạt đi một chút Nhưng dược hiệu thì đã xuất hiện sự biến hóa long trời lở đất, nó không giới hạn ở việc giảm bớt hành hạ khi mà nguyên rủa bộc phát mà nó còn có thể làm giảm nguyên rủa xuống. Nếu như định lượng nguyên rủa trong cơ thể một người là 10000, như vậy sau khi nuốt vào quả giải nạn đan này, nguyên rủa sẽ biến thành 9999. Mặc dù là giảm đi rất ít cũng rất khó bị phát hiện, nhưng đây đã là một đột phá mang tính chất sáng tạo trước nay chưa từng có, bởi vì nguyên rủa giảm sớm là mang tính chất vĩnh cửu. một nguyên lý căn bản của nó là lấy cùng loại với kháng thể làm chủ giảm thiểu vĩnh viễn hiệu dụng thứ yếu thì mới là giảm bớt đau khổ khi mà nguyên rủa bộc phát nhưng mà nó vẫn tồn tại tác dụng phụ là sẽ tiêu hao một lượng sinh cơ nhất định nhưng đối với giải nạn đàn tầm thường mà nói thì tiêu hao này ít hơn rất nhiều lực lượng giảm bớt cũng theo đó mà phóng đại nhưng đáng tiếc là chỉ có lúc ăn lần đầu tiên mới có thể làm giảm nguyên rủa đến lần ăn tiếp theo chỉ có thể giảm bớt đau khổ Dẫu sao thì nguyên rủa là sống, nó sẽ tự động điều chỉnh ứng đối với cái này. đáy lòng hứa thanh cảm thấy là có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu loại chuyện này rất khó mà một hơi thành công. Đan dược này còn cần lần lượt cải tiến mới được, và lại mình cũng cần càng nhiều thông tin về nguyên rủa hơn. Mặt khác, nếu có thể để, cho ta nghiên cứu một chút thần bộc có tu vi linh tàng. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy tu sĩ, thần bộc linh tàng, bên trong cơ thể nhất định phải tồn tại những huyền bí khác. Còn nữa chính là tế nguyệt đại vực này có quá ít thảo dược. Ta nhớ là có một chút cấm khu, thảo dược trong đó nồng đậm dị chất. Nếu như dung hợp dược tính thì có lẽ có thể giúp ta cung cấp mạch suy nghĩ tốt hơn để có thể cải tiến giải nạn đang. Cứa thanh suy nghĩ một chút khống chế ảnh tử bao phủ lên lý hữu đang hôn mê để cho đối phương ngủ càng say hơn. Sau đó xem xét bốn phía, xác định không có gì đáng ngại mới lấy tấm gương ra thân thể nhoáng lên, chui vào nghịch nguyệt điện. hồi lâu không tới lần này lúc xuất hiện ở trên bàn của miếu thờ hứa thanh thoáng có chút không thích ứng hồi lâu mới đi xuống khoảnh khắc đẩy cửa lớn của miếu thờ trời xanh và ánh sáng tươi đẹp khiến ánh mắt phải nheo lại theo bản năng nhìn ra xa chỗ đó chính là phía miếu thờ mà hắn đã lấy thiên hỏa tinh để đổi lấy giải nạn đan nghĩ đến con nê hổ ly kia trong làng hứa thanh cảnh giác bất kể có phải trùng hợp hay không hắn cũng cảm thấy phán đoán lúc trước của mình đối với nghịch việt điện là không sai Người của nghịch huyệt điện hoàn toàn là không hề đơn giản một chút nào. Vì vậy hắn không rời khỏi miếu thờ của mình, mà ở chỗ này cảm giác một phen, sau đó giơ tay vung lên, một mảng ánh sáng từ bên trong miếu thờ tràn ra, hội tụ trước mặt hắn, hóa thành một cái quang đoàn tương tự miếu thờ khác. Sau khi kiểm tra một phen hứa thành lấy ra, giải nạn đàn đã cải tiến của mình bỏ vào trong quang đoàn. Tiếp theo thì hắn bàn bố những vật cần thiết ở bên trong. Một trăm giọt máu tươi của thần bộc linh tàng, Hứa Thanh cũng không có thiết lập giá cả không hợp thói thường. Đối với hắn mà nói giải nạn đan này luyện chế rất nhẹ nhàng dấu sao thì hắn cũng đã cho lưu phỉ ăn gần 200 viên hắn mong muốn là nhanh chóng có thể cải tiến đan dược của mình. Dựa theo hiểu biết của hắn là đoạn thời gian trước sau khi tuyên bố như vậy một khi có người hoàn thành thì có thể tự động đổi mà lúc mình lại trở về là có thể cầm luôn đồ vật đi. Hy vọng là nó nhanh một chút. Hứa Thanh thì thào trong lòng sau khi tuyên bố thì liền quay lại bàn thờ rời khỏi nơi đây khi mà xuất hiện trên đỉnh núi hắn Lai tỉnh liễu phỉ tiếp tục di chuyển cứ như vậy một ngày trôi qua ngày hôm sau trong nghịch nguyệt điện đại hán miếu thờ hàng xóm bên cạnh hứa thanh đẩy cửa lớn từ bên trong bước ra tạo hình lộ ngực ra ngoài bốn phía là giải lụa màu bằng đá vẻ mặt không giận tự uy khiến gã đứng dưới mặt trời thoạt nhìn khí thế huy hoàng khoảng thời gian này rốt cuộc đã an tĩnh trở lại mỗi ngày gã đều thích đến nghịch nguyệt điện rất hưởng thụ ánh mặt trời nơi đây. Gã cảm thấy thời điểm ở trong nơi này mình mới chính là còn sống, mà nơi được gọi là thực tế thì gã nhiều khi còn trà muốn trở về. Dẫu sao thì u ám cùng với khổ nạn trong hiện thực, xét thời khắc nhắc nhở là vận mệnh của gã rất bi thảm. Cũng có không ít người tâm lý giống như gã, phần lớn đều thích sống trong chỗ này. Nhưng mà nghịch nguyệt điện thì cũng có quy tắc đối với nơi đây, cho nên dù không tình nguyện thì cứ cách vài ngày gã vẫn phải trở về thực tại. Đây cũng là lý do tại sao gã cảm thấy Hứa Thành chỗ đó ồn ào Cho nên nhiều lần nhìn hắn chầm chầm Vốn đã không có nhiều thời khắc hưởng thụ Là còn bị tiếng nổ vang không ngừng quấy dày Đổi lại là ai thì cũng cảm thấy trong lòng buồn bực Giờ phút này sau khi đi ra Cảm thụ được bình an khó có được Đại hán duỗi lưng một cái Đang muốn ra ngoài tản bộ Nhưng mà khóe mắt đảo qua miếu thờ của Hứa Thanh Chú ý tới ở chỗ đó có quang đoàn lập lè Đại hắn nhướng lông mày lên cái tên thích cố làm ra vẻ huyền bí đáng giận đó lại bắt đầu bán đồ sau đài hắn này không có quá nhiều người ngoài ý muốn cười lạnh một tiếng trong mắt lộ vẻ khinh thường trong trí nhớ của gã thì chủ nhân tòa miếu thờ này mỗi lần xuất hiện đều là bộ dáng thần thần bí bí và lại hầu như không có giao lưu với người khác chính mình nhiều lần nhìn hắn hầm hầm nhưng đối phương sau khi thấy đều né tránh rồi nhanh chóng rời đi thật giống như một con thỏ nhỏ bị dọa cho kinh hãi cũng được đi xem con thỏ này bán thứ đồ chơi gì Cũng mượn cái này để nhìn xem người này đến cùng có tài năng gì không đại hán bất mãn đã lâu đối với người hàng xóm hứa thanh này vì vậy thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp tới bên ngoài miếu thờ của hứa thanh lướt qua cái đỉnh thanh đồng không có bất kỳ nén nhang nào gá cười khinh bỉ một tiếng ghênh ngang bước vào sau khi tiến vào gá khinh thường liếc nhìn phò tượng không nhúc nhích trên bàn lại đảo qua quang đoàn trôi nổi duy nhất trên không trung rất là không quay ra gì giơ tay lên chộp tới quang đoàn Nhìn xem cái đồ vật đầu tiên người này bán là thứ bỏ đi gì. Nhưng vào lúc tay gã chạm vào quang đoàn, vẻ mặt nguyên bản bình tĩnh của đại hán lập tức biến đổi. Chỉ trong khoảnh khắc đôi mắt gã trợn to, cả người giống như bị rất nhiều thiên lôi oanh kích, trong đầu nhất thời cuộn trào, thân thể mãnh liệt, gọi là cứng ngắc ngay tại chỗ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.